Thế chỉ còn nước trơ mắt nhìn hồng cô nương vớ sợ. Anh ta đánh liều chết cứu người. Ý nghĩ vừa lóe lên, kế hoạch liền vạch sẵn. Gà gô lập tức hạ khiu tay xuống. Lỗ mồm tên ngòm của cương thi sau lưng liền ngoạc ra, bập vào cái anh ta mà cắn. Nhất lúc cương thi từ phía sau nhào tới, gà gô lật người đứng dậy, cong thèo cái xác lăn đến bên hồng cô nương. Gà cô đằng gà mặt lên trời, đồng lục kèm mồm đầy âm khí của Cường thị ở ngay sau lưng, đỉnh bập xuống ngoạm lấy cổ anh ta. Con vượn già cũng giơ cào hòn đá vảng xuống. Gà cô vội nghiêng đầu tránh. Hòn đá to sượt qua má anh ta, vảng chúng đầu Cường thị. Nghe bụm một tiếng khồ khốc. Cường thị ở ngay sau lưng anh ta, nên lúc hòn đá đập xuống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 Gà gô chẳng còn lòng giả để ý đến viết thường trên mặt nữa. Chỉ biết thầm tạ ơn chân thần che chở. Con vợn giả lúc này toàn thân đầy máu. Trông như ác quỷ. Nó không ngờ bên cạnh tự dưng lan tới. Hai người một sống một chết. Định lê đá đập chết người con gái. Kết quả lại thành ra. Đập trúng đầu cương thi. Nên càng tức tối. Mớ ruột càng chảy càng dài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 nhằm vào đầu hồng cô nương đang bất tỉnh nhân sự mà phang. Gà gồ thấy con vận già chết đến dít vẫn còn muốn giết người, thì nộ khí sùng tiền, nghiến răng quát lớn. Hai chân rách khỏi cương thi phía dưới, định nhồm dậy kết liễu con vận già. Không ngờ cương thi đang bị anh ta kẹp bên dưới, tùy hộp sọ vỡ toác, mặt lõm vào thành hốc, nhưng âm đơn trong cơ thể vẫn không hề suy suyển. Hòn đá lăn sang một bên, cũng lập tức bị luồng âm khí trong mồm Cưng Ti hút lấy. Gà cô trong lòng ớn lạnh. Đúng là âm hồn quấn chặt lấy thân. Lẽ nào hôm nay lại chịu chết ở đây? Mọi phúc hóa tồn vong của phái Ban Sơn đều phụ thuộc cả vào anh ta. Sao anh ta có thể chết dễ dàng như vậy? Cũng lại cái khó ló cái khôn.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 Gago xuất chiêu như gió. Một tay Tùm Lịch cổ con vượn lôi tới trước mặt. Nếu bình thường, hắn đó phải rãy rựa một hồi. Gago chưa chắc tóm nổi, nhưng lúc này nó đã bị thương quá nặng, sức cùng lực kiệt không thể phản kháng. Bị Gago ấn sát xuống đất, lôi vào tận mồm cương ti không lật một ly. Con vượn già không kịp kêu tiếng nào. Nabị âm đơn trong cơ thể cương thi đại nguyên hút chặt. Chút sinh khí còn lại trong thân giống đều chảy hết vào mồm cương thi, chỉ nghe mấy tiếng u ớ. Lông lông bạc trắng trên mình con vượn già trong tích tắc đã rụng sạch giống như bị lột, sắc hình lão hóa nhanh chóng. Con vượn già vốn đã thoi thóp hơi tàn, sống dở chết dở, nay lại bị âm đơn hút chặt, máu huyết trong cơ thể như đồng cứng lại, trong tích tắc đã biến thành một cái túi da rỗng, không còn sinh cơ, giống như gã người miêu, tùy chừa rất hơi hoàn toàn, nhưng tứ chi đều không thể động đậy. Hai trong mắt vô hồn đảo đi đảo lại trong hốc mắt, khô héo, sầu hoảm, như đầu lâu, thần sắc trên mặt khó phân biệt sống chết, thực vô cùng đáng sợ.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 Đã tự mất đi Nếu nó không tiểu tàn Gà gô sớm muộn Sẽ bị nổ tung đan điền mặt chết Có lẽ số trời đã đỉnh Không bắt anh ta Phải chết ở đây Nên mới khéo léo gặp cơ duyên này Xong lúc đó Anh ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó Gà gô nhận khi con vợn già Bị âm đơn hút chặt Liền tung người vọt lên như cá chép giấy Không chút trần trừ Tung lấy bảo phục sau lưng cường thị Kéo cả mồm đó cùng con vợn giả lên Lúc này Cổ thầy vẫn cuốn chặt lấy con vợn giả Hồn phách trượt tàn Nhất định không chịu buông Gà gâu liền triển khai tuyệt kỹ Khôi tình thích đậu Khắc chế cường thị Thoát cái Anh ta đã lẹn tới sau lưng cường thị Hai tay luồn dưới nách nó Rồi khóa trái sau cái Đầu gối tì vào sương sống như thế này, dù là thi quỷ ngàn năm gặp phải Bí Thọt Ban Sơn, cũng phải bó tay chịu chết. Đao mổ chọm mà đều không tránh khỏi phải chạm trán với ngòi chết trong mổ. Nhưng giữa Phát Khưu Mổ Kim và Ban Sơn Sả Lĩnh, không chỉ khác nhau về thuật đổ đấu đố, mà ngay thủ pháp đối phó với cổ thay cũng hoàn toàn khác biệt. Mổ Kim hiểu ý, hành sự đều nhuốm vẻ thần bí. Họ không tùy tiện phạm đến thi thể của mộ chủ trong quan, thường đều găng tay để mỏ minh khí. Một khi thất thủ lập tức thoát thần, gặp phải cương thi bật dậy hại người thì dùng móng đở đen nhét vào mồm xác chết. Sản lĩnh người đông thể mạnh, quen dùng khí giới, sau khi khai quan lập tức dùng sáo tre che khều cương thi phụ lưới cá, sau đó treo ngược thi thể mộ chủ lên dày vỏ quất đạc Mọi duyệt móc mồm đoạt châu ngọc, sau cùng bất kể cổ thây có hiện tượng ty biến hay không, đều dùng dao băm thành trăm mảnh hoặc châm lửa đốt, dày xéo chò cốt, thủ đoạn vô cùng tàn khốc, các phái chộm mộ không ai như họ. Còn ban sư đạo nhân, đạo lăng quật mộ xưa nay, chỉ dựa vào phương thuật sinh khắc chế hóa. Đối phó với ty biến trong cổ mộ, có tiệt kỹ khôi tinh thích đầu,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 nằm rũ rượi dưới đất. Đến lúc này mới chút hơi thở cuối cùng chết không nhắm mắt. Cái cổ thay lúc sinh tiền từng làm đại tướng thông minh này cũng thực lợi hại. Đổi là kẻ khác chắc đã bị gà cô nhẹ nhàng bẻ gãy xương sống từ lâu. Nhưng nội đơn trong đó ngưng kết không tàn, tùy chết mà vẫn như còn sống. Da thịt xương cốt toàn thân hãy còn rắn chắc. Giáng người lại cao to và mỡ Gà gô bè một cái Vẫn không nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn Thì điền tiết lên Khóa chặt gãy nó Vẫn hết 12 thành công lực Bồng nghè bộ liên hoàn Giáp trên người cương thi Dùng lên loảng soảng Xương cốt va vào nhau gãy lìa Thổ cấp cùng mười mấy đốt xương sống Bị ban sơn đạo nhân Đánh bật khỏi lồng ngực Thề sạc không đầu to lớn Khực một tiếng đổ khụy xuống đất. Một bãi máu đen xì lẫn với nội tạng, Từ cổ bắn ra ngoài cùng sống lưng, Tùng tué trên mặt đất. Gà gồ vận hết công lực, Hai mắt vằn lên những tia máu đỏ, Người như chìm vào trạng thái điên dại. Túm lấy đầu cương thi rơ ra trước mặt nhìn, Rồi giận dữ qua ngày xuống, Đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu, Mới dần địch thần lại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 bất giác một bầu hơi lạnh. Cố Cường Kỳ không đầu thi vương tương tây, không biết chúng phải tà thuật gì, mà tỏa ra một luồng gió ầm lặng lẽ bật dậy, im lìm đứng ngay sau lưng anh ta. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành